Chớ chung ngày đêm, dương tình yêu Thiên chúa. Suốt một đời con trong tình ra, chúa như nguồn Thế ý, xin kính chào quý thân giả đến với phòng khúc ca cảm tạ. phần điểm báo tin tức công giáo hôm nay thiên ý xin được bắt đầu với phần tin từ vatican can đảm mạnh mẽ sống niềm tin và hy vọng nơi cuộc sống vĩnh cửu khi đến thăm các nghĩa trang để cầu nguyện cho những người đã chết với lòng yêu thương trìu mến chúng ta được mời gọi can đảm mạnh mẽ canh tân niềm tin của chúng ta nơi cuộc sống vĩnh cửu sống niềm hy vọng cao cả và làm chứng cho niềm hy vọng Khi đến thăm các nghĩa trang để cầu nguyện cho những người đã chết với lòng yêu thương triều mến, chúng ta được mời gọi can đảm, mạnh mẽ canh tân niềm tin của chúng ta nơi cuộc sống vĩnh cửu, sống niềm tin cao cả và làm chứng cho niềm tin hy vọng trước thế giới, đằng sau hiện tại không có sự hư vô nhưng có cuộc sống vĩnh cửu. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã khẳng định như trên trong buổi tiếp kiến chung 8.000 tín hữu hành hương tại Đại Thánh Đường Phaolô Lô Đệ Lục trong nội thành Vatican sáng ngày thứ Tư 2 tháng 11 năm 2011. Nhân ngày lễ kính các đặng linh hồn trong bài huấn dụ Đức Thánh Cha đã gợi lên vài tư tưởng liên quan tới cái chết và cuộc sống mai sau. Ngài nói đối với Kitô Tô Hữu Cái chết được soi sáng bởi sự phục sinh của Chúa Kitô Và ngày lễ kính các đẳng linh hồn Là dịp để canh tân niềm tin nơi cuộc sống vĩnh cửu. Trong các ngày của tháng 11 năm 2011 Cầu cho các đẳng linh hồn tín hữu Có thói quen đến nghĩa trang viếng mộ Các người thân và bạn bè để bày tỏ lòng thương mến đối với họ Dễ cảm thấy họ vẫn còn gần gũi Và qua đó, nhớ lại một tín điều của tin kính Đó là trong sự hiệp thông của các thánh Có một mối dây liên kết của những người đang còn lữ hành trên trần gian Và biết bao nhiêu anh em đã đạt cuộc sống vĩnh cửu Con người luôn luôn lo lắng cho các kẻ đã chết Và tìm cách cho họ một cuộc sống thứ hai Qua sự chú ý, chăm nom và thương mến Trong một nghĩa trang nào đó, người ta muốn duy trì kinh nghiệm sống của họ họ đã sống thế nào đã yêu thích những gì đã sợ hãi những gì đã hy vọng những gì và đã ghét bỏ những gì chúng ta có thể khám phá ra từ các ngôi mộ đầy kỷ niệm ấy chúng ta đã như một tấm gương phản ảnh thế giới của những người đã chết tại vì sao bởi vì mặc dù cái chết thường là một đề tài cấm kỵ trong xã hội của chúng ta và người ta thường liên tục cố ý lấy khỏi tâm tư chúng ta tưởng về cái chết cái chết liên quan tới từng người trong chúng ta liên quan tới con người thuộc mỗi thời đại tại sao vậy bởi vì mặc dù cái chết thường là một đề tài cấm kỵ trong xã hội của chúng ta và người ta thường liên tục cố ý lấy khỏi tâm trí chúng ta tư tưởng về cái chết cái chết liên quan tới từng người trong chúng ta liên quan tới con người thuộc mọi thời đại và mọi nơi chốn chính trước bầu nhiệm ấy chúng ta tất cả đi tìm kiếm một cái gì đó mời gọi chúng ta hy vọng cả khi một cách vô ý thức một dấu hiệu trao ban, ủi an cho chúng ta mở ra cho một chân trời nào đó cống hiến với một tương lai nào đó thật ra con đường của cái chết là một con đường của niềm hy vọng và bước đi trong các nghĩa trang cũng như đọc những gì viết trên các nấm mộ là bước đi đầu tiên trên một con đường được ghi dấu bởi niềm hy vọng của sự vĩnh cửu Thế nhưng, tại sao chúng ta cảm thấy sợ hãi trước cái chết? Đức Thánh Cha trả lời như sau Chúng ta sợ hãi trước cái chết Bởi vì chúng ta sợ hãi sự hư vô Sợ hãi cuộc ra đi về một cái gì Mà chúng ta không hiểu và không quen biết Và khi đó, chúng ta có ý thức khước từ Bởi vì chúng ta không thể chấp nhận rằng Những gì là xinh đẹp và cao cả đã được thực hiện Trong toàn cuộc sống bất thình lình Bị xóa bỏ và rơi vào vực thẳm hư không nhất là chúng ta cảm thấy rằng tình yêu nhắc tới và đòi hỏi sự vĩnh cửu và chúng ta không thể chấp nhận rằng nó bị hủy diệt bởi cái chết trong một chốc lát đức thánh cha nói tiếp trong bài huấn dụ chúng ta còn sợ hãi trước cái chết bởi vì chúng ta ở vào cuộc sống thì trực giác được sự phán xử đối với các hành động của chúng ta đối với cung cách sống của chúng ta nhất là những điểm tối Với sự khéo léo mà chúng ta thường lấy đi hay tìm cách lấy đi khỏi lương tâm chúng ta Chính vấn đề phán xử thường được hiểu ngành dưới sự việc săn sóc con người thuộc mọi thời đại đối với người chết Dưới sự chú ý đối với những người đã có ý nghĩa đối với họ nhưng lại không còn bước đi bên cạnh họ trên con đường đời sống trần gian Trong một nghĩa nào đó, các cử chỉ âu yếm yêu thương bao bọc người chết là một kiểu che chở họ trong sách tính rằng chúng ta có hiệu quả với sự phán xét. Điều này chúng ta đã có thể nhận và trong số các nền văn hóa làm thành đặc tính lịch sử con người. Ngày nay bề ngoài, xem ra thế giới đã trở thành lý sự hơn hay đúng hơn có khuynh hướng phổ biến cho rằng mọi thực tại đều phải được đương đầu với các tiêu chuẩn Của khoa học, thực nghiệm Và kể cả cái chết cũng phải trả lời Không phải với đức tin cho bằng khởi sự Cho bằng khởi hành từ sự Các hiểu biết thực nghiệm Nhưng người ta lại không chú ý đủ rằng Chính trong kiểu này Mà sau cùng con người rơi vào hình thái Của thuyết thành thông học Trong việc tìm kiếm, xúc tiến Với các bên kia thế giới Chúng ta hầu như cách tưởng tượng ra Đó là một thực tại Sau cùng là một bản án Của cuộc sống hiện nay tiếp đến đức thánh cha xác định ý nghĩa của các lễ thánh nam nữ và lễ các đẳng linh hồn như sau các bạn thân mến các lễ thánh tưởng niệm mọi sự tín hữu đã qua đời nói với chúng ta rằng chỉ có những ai thừa nhận một niềm hy vọng lớn lao trong cái chết mới có thể sống một cuộc sống bắt đầu bằng hy vọng nếu chúng ta chỉ giản lược con người và chiều kích hàng ngang và điều chúng ta có thể trực giác một cách cảm nghiệm thì chính là cuộc sống mới cuộc sống sẽ mất đi và ý nghĩa sâu xa của nó con người cần sự vĩnh cửu và mỗi một niềm hy vọng khác đối với nó đều quá ngắn ngủi đều quá hạn hẹp chỉ có thể giải thích được con người nếu có một tình yêu vượt qua ngoài sự cô đơn kể cả sự cô đơn của cái chết trong một sự toàn vẹn vượt ra ngoài không gian và thời gian con người chỉ có thể giải thích được và tìm thấy ý nghĩa sâu thẳm của nó Nếu có Thiên Chúa và chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã ra khỏi sự xa cách của người để đến chúng ta, người đã bước vào cuộc sống của chúng ta và nói với chúng ta rằng: "Ta là sự sống, ai tin ta, cả khi chết cũng sẽ được sống, ai sống và tin nơi ta sẽ không phải chết bao giờ." Đức Thánh Cha nói thêm, chúng ta hãy nghĩ tới cảnh trên núi Sọ và nghe lại các lời Chúa Giêsu từ trên thập giá. nói với người anh em tội phạm bị đóng đinh bên phải người tôi bảo thật anh hôm nay anh sẽ được vào nước thiên đàng với tôi ngài đã thắng cái chết và sống lại người cũng đã mở cho chúng ta cánh cửa của sự vĩnh cửu chúa kitô nâng đỡ chúng ta vượt qua đêm đen của cái chết mà chính người đã đi qua Người là mục tử và chúng ta có thể tin cậy nơi sự dẫn dắt của người mà không sợ hãi bởi vì người biết rõ đường đi cả có khi phải qua tầm tối. Mỗi Chúa Nhật khi đọc Kinh Tinh Kính, chúng ta tái khẳng định chân lý này và khi đến thăm các nghĩa trang để cầu nguyện cho những người đã chết với lòng yêu thương triều mến, một lần nữa chúng ta được mời gọi can đảm mạnh mẽ, canh tân niềm tin của chúng ta nơi cuộc sống vĩnh cửu Còn hơn thế nữa, chúng ta được mời gọi sống với niềm hy vọng cao cả và làm chứng cho niềm hy vọng trước thế giới. Đằng sau hiện tại không có sự hương vô và chính niềm tin của cuộc sống vĩnh cửu giican, linh mục Aurelio Ricia Masias, một chủ tịch các giáo sư phụng vụ tại Ba Nha, cố vấn của Thánh Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, đã mời gọi người công giáo hãy cầu nguyện cho người thân yêu đã qua đời và hy vọng cho sự phục sinh của họ. Cha nói với hãng tin Europa Press, nếu Chúa Kitô đã chết và sống lại, chúng ta là những người được kết hợp với Chúa Kitô qua bí tích rửa tội, cũng cảm nghiệm sự chết nhưng chúng ta chờ đợi sự phục sinh đây là sứ điệp lớn lao của Kitô giáo trong thời đại này cha lưu ý rằng truyền thống Kitô giáo đáng kính về viếng thăm các nghĩa trang vẫn còn tồn tại trong các nước chẳng hạn Tây Ban Nha nơi hàng triệu người đến đặt hoa tại ngôi mộ của các thành viên trong gia đình và bạn bè đã qua đời cha Marcial Garcia khuyến khích người Công giáo Hãy nhớ đến những người đã ra đi trong đức tin Và cầu nguyện cho họ Như một cử chỉ bác ái Cho các anh em không còn sống với chúng ta nữa Vì cầu nguyện cho họ đặt vòng hoa tại ngôi mộ Và cầu nguyện cho họ được yên nghỉ đời đời Bằng chứng của tình yêu chúng tôi đối với họ Ngài nói Chúng ta cầu nguyện cho họ và với họ Bởi vì chúng ta đều là thành phần của giáo hội trần gian Và giáo hội của thiên đàng Ngài tiếp tục giải thích rằng cần phải có một sự phân biệt giữa các ngày lễ thánh tháng mười một và lễ các đẳng hai tháng mười một lễ các thánh mừng kính tất cả những người ở trên trời và những người theo Chúa Kitô đến cùng đó là một ngày của niềm vui và hạnh phúc được biểu hiện bằng màu trắng trong phục vụ còn lễ các đẳng theo các ngày kính nhớ đến tất cả những người đã được rửa tội Trong trước khi tôi và là thành viên của giáo hội đã qua đời Do đó đây là một ngày sống khắc khổ và cầu nguyện Để nhớ đến những người thân yêu của chúng ta đã qua. chính quyền Cộng sản Việt Nam từ khi thành lập đến nay đó là xuyên tạc thực tế một cách méo mó, khiên cưỡng bất chấp sự thuyết phục có tình, có lý là quan trọng nhất trong việc tuyên truyền chính quyền Cộng sản Việt Nam luôn luôn tìm cho mình một sự dối trá, xuyên tạc đặt lên hàng đầu trong mọi vụ việc bất cứ người dân Việt Nam nào đều biết Cộng sản Việt Nam thường xuyên dối trá, thế nhưng có một số bộ phận nhỏ, đa phần bao gồm những phần tử có hưởng lợi ích từ chính quyền cộng sản Việt Nam ban phát thì đã bị mù lương tâm và mù quáng tin vào những điều bịa đặt mà các cơ quan tuyên các cơ quan tuyên truyền của cộng sản Việt Nam phát ra nhìn đúng thì không hẳn tất cả số này đều mù quáng cơ hội trục lợi đã cố tình nhắm mắt bịt tai tuyên truyền rằng cộng sản Việt Nam nói đúng điển hình trong vụ giáo dân Thái Hà đòi tu viện dòng chúa cứu thế bị chiếm đoạt nhằm âm mưu đưa bệnh tật tai nạn vào cộng đồng công giáo. Báo An ninh Thủ đô số ra ngày 1 tháng 11 có bài viết nhan đề Người Công giáo tốt cũng phải là người công dân tốt. Trong bài báo này sự xuyên tạc sự việc một chiều rất rõ, nhưng càng rõ bộc lộ hơn khi nội dung bài báo xoay quanh việc chỉ trích giáo sứ Thái Hà đã ngăn cản việc xây dựng trạm nước thải ở bệnh viện Đống Đa. Những kẻ mù quáng cơ hội thường chụp lấy những lý lẽ một chiều để vu khống giáo sứ Thái Hà. Những kẻ mù quáng thì không có ốc hoài nghi Những kẻ cơ hội thì chỉ tính những gì có lợi cho mình Kể cả sự sai trái, xuyên tạc cũng được chúng chấp nhận Người có tư duy, ác hẳn phải đặt câu hỏi Tại sao một việc làm tốt đẹp như đài báo nhà nước Cộng sản Việt Nam Nói là bị giáo dân ngăn cản và lên án Những người có chút suy nghĩ không thể đặt Không thể không đặt câu hỏi đó để tìm cho mình câu trả lời Bài báo của An ninh thủ đô đã hé lộ cho người đọc một điều mà bất kể ai có chút suy nghĩ phải đặt câu hỏi đằng sau việc này có gì ẩn khuất mới vậy. Sự ẩn khuất nhiều năm nay là tu viện dùng giọng dòng, dòng chúa cứu thế Hà Nội đã bị chính quyền mượn để làm bệnh viện đóng đa. Đây là một sự bất hại tôn giáo có tính toán. Khởi đầu dùng lý do nhân đạo phục vụ cộng đồng để mượn tạm, sau đó chiếm dụng luôn. Chiếm đất của cơ sở tôn giáo Giúp vỏ bọc phục vụ cộng đồng Làm y tế trường học Còn quỹ đất để phục vụ Cộng đồng thì đem ra làm chung cư siêu thị hàng nhà hàng bán kiếm lời Chia nhau một công đôi việc Vừa hạn chế bớt ngạc tôn giáo Vừa có miếng ăn Mà vẫn bịt miệng được thế gian Bởi sự ẩn khuất mờ án như thế Truyền thông của Cộng sản Việt Nam Không bao giờ đi Truyền thông Cộng sản Việt Nam Không bao giờ đi vào cốt lõi sự thật mà chúng giã tâm che đậy đi phần nguyên nhân chính chỉ đưa phần chung chung là giáo dân phản ứng việc làm tốt đẹp ý nghĩa của chính quyền nhằm lừa bịp dư luận hiểu nhầm về những người công giáo qua đó chúng có cơ hội để thực hiện tiếp tục những âm mưu độc ác là bớt nghẹt tôn giáo dễ dàng hơn chính những bài báo xuyên tạc của chính quyền cộng sản việt nam là âm mưu thâm độc để dọn đường trấn áp tiêu diệt tôn giáo từ mượn đến chiếm cướp là khoảng cách ngắn Đây mới thực sự là hành vi phá hoại tinh thần đoàn kết, dân tộc, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Để tiện hơn nữa là để phục vụ âm mưu của mình, chính quyền Việt Nam núp dưới chiêu bài xây dựng công trình phúc lợi để tung hỏa mù, gây mâu thuẫn giữa nhân dân và tôn giáo. Nhằm mục đích làm suy yếu tinh thần đoàn kết, gây chia rẽ trong nội bộ nhân dân, làm phân tán dư luận để chúng tha hồ tham nhũng, lòng hành tự do. Trong điều kiện hiện nay, khi đất nước đang đứng trước mạng xâm lăng của Trung Cộng, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã không hề có thái độ, cần thiết phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc để đối phó với nguy cơ ngoại xâm, ngược lại chỉ lo tránh áp những người yêu nước biểu tình chống Trung Quốc nhằm làm vừa lòng ngoại xâm. Một mặt khác chỉ lo đàn áp và cướp bóc tôn giáo nhằm chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, nhằm giảm sức mạnh đoàn kết, bảo vệ bờ cõi thiêng liêng của Tổ quốc. Chính quyền Cộng sản Việt Nam cần phải chấm dứt ngay những bài báo hành vi bị ổi này sớm có những hành động trên mục đích cao cả là sự đoàn kết đổn định đất nước đặc biệt chấm dứt ngay những luận điệu cắt xén thâm độc tạo nên mâu thuẫn trong nhân dân. Nếu ngày nào Ngài lãng quên còn một giây lợi chúa cho con giờ đây chút linh hồn trong tay Chúa. Khi ơn Chúa ban về Sự thương tuê yêu mến Ngài Ru gen nhà cần ăn chân Chúa đi qua Được ta phó hãy trông chờ Ôi tình yêu Chúa mê vang trên trời Tình yêu Chúa bao la chùm cười Vì một đón mãi đêm trôi Ngừng tình yêu vui tiền thương Ôi tình yêu Chúa mây hoang chân đời Tình yêu Chúa bao la chùm cười Vì một đón mãi đêm trôi Ngừng tình yêu vui